t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bảy ngọc kinh khó ước xưa kia phun hoa t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bảy ngọc kinh khó ước xưa kia phun hoa món kia phẩm tướng cực cao pháp bảo màu trắng trực tiếp tổn hại kiếm khí xâm nhập phía dưới bạch vân tử bị từ đó chém làm hai đoạn thể phách lại không nửa phần sinh cơ thần hồn càng là đang cuộn trào mánh liệt kiếm ý phía dưới tan thành m â y khói đây chính là một vị địa tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tu quyết ý giết người kết quả băng trần sau khi giết người không có hướng tam thanh điện phương hướng nước đi mà là quay người tiến vào sau lưng chấn ma điện lúc này chấn ma điện trống g i n g đông đảo bồ thiên nô đã rời đi nơi đây chỉ còn lại có một ngụm chấn ma tỉnh. miệng giếng bên trong có quần quận khí tức tím đen không ngừng vân ra băng trần liếc qua đằng sau đưa tay trộm một cái từ trong h ư không cầm ra một phương linh lung tiểu tháp tháp này cũng không phải là đạo môn trọng khí linh lung tháp mà là c h ấ n áp c h ấ n ma tỉnh c h ấ n yêu tháp nếu là bỏ mặc ngụm này c h ấ n ma tỉnh mặc kệ bị c h ấ n áp dưới đáy giếng đông đảo ma đầu cho dù không có khả năng giống cái k i a bốn vị ma đầu một dạng lập tức thoát ly c h ấ n ma tỉnh chỉ cần đợi một thời gian cũng có thể đánh vỡ trấn ma tỉnh bên trong tầng tầng c ấ chế từ đó có thể chạy ra trấn ma tỉnh cho đến lúc đó không nói đạo môn huyền đô như thế nào đối với thiên hạ tờ nói chưa chắc là một chuyện t mà lại c h ấ n ma tỉnh cấu kết đạo môn cựu phong rẽ núi địa khí nếu là c h ấ n ma tỉnh xảy ra điều gì đừng rẽ chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng đến toàn bộ huyền đô căn cơ vô luận băng trần thân phận là kiếm tông đại trưởng lão hay là đạo môn đại trân nhân trung quy đều là đạo tổ truyền nhân huyền đô chính là năm đó đạo tổ giảng đạo chi đạo tràng tất nhiên là không thể khiến nó hủy hoại cho nên băng trần muốn vì thiên vân thu thập cục diện rối giám này một lần nữa phong bế c h ấ n ma tỉnh băng trần đem trong tay đoạn tham dận một lần nữa thu hồi đến phía sau trong vỏ kiếm sau đó lấy tay trái nâng bất quá hơn tức độ cao trấn yêu tháp tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ cũng làm kiếm chỉ, chỉ hướng chấn yêu tháp. trong miệng đọc thúc đẩy khống chế pháp chú dù sao băng trần tại chuyển đi kiếm đạo trước đó cũng là một vị danh xứng với thực đạo môn đại chân nhân thậm chí vị đến tiên su ngọn núi phong chủ tự nhiên tinh thông các loại pháp quyết đến địa tiên lầu mười tám cảnh giới đằng sau nhất pháp thông mà vạn pháp đều là thông lại thêm nàng vốn là chấn ma điện to lớn nhất chất sự có thể thúc đẩy cái này chấn ma điện trọng bảo cũng hợp tình hợp lý chỉ gặp nàng trong lòng bàn tay chấn yêu tháp xoay tròn bay lên tản mát ra điểm điểm lưu hoa đang xoay tròn ở giữa chấn yêu tháp bắt đầu không ngừng bì lớn cuối cùng bay tới chấn ma tỉnh trên không lúc chừng mấy chục trượng độ cao đã đạt tới cả tòa đại đ c h ấ n ma tỉnh bên trong hung sát chi khí tựa hồ có cảm giác biết tràn ngập cả tòa miệng giếng trùng thiên sát khí ẩm vang mà lên kháng c ự c h ấ n yêu tháp rơi xuống nếu là đội thành thiên vân ở đây đối mặt cục diện như vậy chỉ sợ sẽ là có thể lái được không có khả năng quan kết quả đáng tiếc lúc này tới thu thập tàn cuộc người là băng trần đối với c h ấ n ma tỉnh bên dưới hung lệ khí tức phản công chỉ là hơi cao mày sau đó lấy cái thế tu vi cưỡng ép chấn áp chỉ gặp tại rộng lớn trong đại điện tiếng sấm cuộn liên miên bất tuyệt vô số hung lệ khí tức bị quay quá xấu nát bét chỗ miệng giếng có âm dương nhị khí hiện hiện vừa đi vừa về xoay tròn l ậ lở như một â m dương song ngư, càng ngày càng sau một lát miệng giếng dần dần bị một lần n ữ a c h á n rất nhanh liền chỉ còn lại có vị trí trung tâm một cái cực nhỏ cửa hang xuyên thấu qua cái này nhỏ bé cửa hang lờ mờ có thể thấy được c h ấ n ma t ỉ n h trung lôi vân bốc lên nhấp nô ẩn chứa trong đó có mấy phần thiên đạo ý vị dọa người khí thế tiếng sấm ẩn lẩn càng ngày càng kịch liệt lại là c h ấ n ma t ỉ n h bên trong tự thành một phương tiểu động thiên thiên đạo pháp tắc bắt đầu khôi phục bình thường hai mươi tám khoả lôi châu lôi chỉ đại trận cũng sắp khôi phục quy lực bất quá tại lôi vân phía dưới thì là tầng tầng q u quệ quang mang kỳ lạ mờ mịt nợ rộ sáng tôi lấp lóe đem p ư ơ n g này tiểu động thiên chiếu dọi lộ ra một loại quỷ dị chẳng lành khí tức trong đó ẩn ẩn chuyển ra trận trận gào rít giận dữ thanh âm dường như có người chính hướng miệng giếng tấn mánh nặng vào tới băng trần đối với cái này thờ ơ trầm giọng nói rơi trận yêu tháp rốt c ủ cầm vang rơi xuống triệt để phong bê chấn ma t ỉ n h miệng giếng cũng đã cách trở dưới giếng cái t i a phương màu sắc sặc sỡ động thiên thế giới bốn ngọc thanh điện thiên vân chậm rãi lui về phía sau tiêu thần thì là đi về phía trước ra mấy bước lão nhân áo đen trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí trên thân món kia áo bào đen cũng vẹn kiện phổ thương áo bào trên thực tế tại bị trấn áp nhập chấn ma tình hắn cũng không có khả năng còn bị lưu lại nửa cái vũ khí áo giáp lao nhân chỉ có s o n g quyền mà thôi nhưng đối với lao nhân mà nói cái này đã là đủ bởi vì hắn là một vị lầu mười tám cảnh giới tu sĩ võ đạo bàn về tiêu g i a quyền ý truyền thừa bị tiêu dục truy phong là cảnh hoàng đế tiêu lâm kém xa hắn chỉ là hắn bởi vì bị c h ấ n áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên dưới mà không làm người đ ờ i biết tới mà thôi nếu là ở địa phương khác giao thủ thanh trần tất nhiên không phải một vị lầu mười tám võ phu đối thủ chẳng qua hiện nay thân ở ngọc thanh điện bên trong chính là toàn bộ đạo môn huyền đô đại trận đầu mối vị trí h ạ c tâm hắn lúc này thân là đại trận người chủ trì cung cấp là đại trận một bộ phận muốn bại hắn lại là không có dễ dàng như vậy thanh trần trầm giọng nói tiêu thần thiên vân chớ có sai lầm tiêu thần cười lớn một tiếng r ỗ i ra s ô n g trường chỉ gặp tại trong lòng bàn tay của hắn sinh ra hai viên thâm thúy như mực hắc cầu không phải bảo vật gì mà là lấy huyền giáo thiên ma sách thần thông ngưng tụ ra hai viên huyền âm thiên ma bóng chuyên phá các loại trận pháp cho đến ngày nay liền xem như huyền giáo bên trong cũng chưa chắc còn có nhân t ì n h thông pháp này chỉ gặp tiêu thần dưới chân một chút thân hình p i ê u nhiên hướng về phía trước đồng thời trong bàn tay hắn hắc cầu cũng cấp tốc bì lớn phản phất là một đoàn dựng dục lôi điện mưa gió mây đen. lấy tre khuất bầu trời chi thế tại ngọc thanh điện bên trong khuyết tán ra đến dùng võ phu nền tảng lại tu luyện huyền giáo thiên ma sách bàn môn tả đạo đối mặt như vậy thế công thanh trần sắc mặt biến hóa bất quá cũng may mà lúc này là tại ngọc thanh điện bên trong đạo môn t u đạo cuối cùng hơn phân nửa là từ âm chuyển điện dương tam hoa tụ đỉnh cũng được xưng làm là tam dương tụ đ ỉ n h cho nên ngọc thanh điện bên trong trận pháp cũng là lấy thuần dương làm chủ lúc này dùng để đối phó tiêu thần âm tả thủ đoạn tất nhiên là đúng bệnh hút thuốc chỉ gặp tại trong mây đen lại có ngũ trọng tường vân dâng lên phân biệt chiếm cứ ngũ phương vị trí phương đông vân khí hiện ra màu、xanh. có thanh long hận hiện phương tây vân khí hiện ra màu trắng có bạch h ổ gà o thét phương nam vân khí hiện ra màu đỏ có chu tức vũ cánh phương bắc vân khí hiện ra màu đen có huyền vũ xuất thủy trung ương vân khí hiện ra màu vàng đất chi s á c có kỳ lân thủy thú ngự không ngũ sát tường vân trong nháy mắt chân áp mây đen đối mặt tình cảnh này một tia cười lạnh tại tiêu thần trên khuôn mặt hiện hiện so sánh hắn lúc trước bình thản vừa phải cử chỉ nụ cười này được s ư n g tụng điên cuồng thậm chí để cho người ta không khỏi ở sau l ư n g dâng lên vài tia ý lạnh việc đã đến nước này tiêu thần tất nhiên là lại không nửa điểm cố kỵ hắn muốn bắt đầu dùng ra toàn lực không chỉ là ra mười mà là xuất lực mười hai thành đây là h ắ n từ mấy trăm năm trước cùng đại sở võ thánh lý hiếu thành đánh một trận s o n g lần thứ nhất đúng nghĩa dốc hết toàn lực tiêu g i a q u y ề n ý gặp thân bất hoại ý thông chứ thiên huyền giáo thiên ma tạo hóa vô tận tự tại vô lượng chỉ gặp tiêu thần toàn thân khiếu h u y ệ t hào quan g tỏa sáng khoảng chừng ba trăm sáu mươi lăm chỗ mỗi chỗ trong khiếu h u y ệ t đều có một tôn thần linh này tức thân thần chỉ là tiêu thần thân thần cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa màu vàng mà là đen kịt một màu tri sắc nó tướng mạo cũng không phải tiêu thần tướng mạo mà là một mảnh hư vô Đúng là chương ù n g t sáu trăm chín mươi tám huyền âu người đi n à y tiêu điều chương sáu trăm chín mươi tám huyền âu người đi nay tiêu đ i ể u ba trăm sáu mươi lăm tôn thiên ma thân thần n ú i liền thành một thể viên mãn như một gọi là gặp thần bất hoại tiêu thần thân hình ám trầm không ánh sáng ngược lại trắng trận thôn vệ hết thể chung quanh quan minh cả người hắn như là một tôn vực ngoại thiên ma một quyền đánh ra thể nội ba trăm sáu mươi lăm tôn thiên ma thân thần cùng nhau ra quyền thiên địa rúng động cơ hồ có rời núi chi thế q u y ề ngũ ý l n linh vừa diện nguyên bản bị trấn áp mây đen liền lại lập tức ngóc đầu trở lại tràn ngập tại ngọc thanh điện bên trong đồng thời tiêu thần cũng thả người phóng tới thanh trần nằm ngón tay nắm mà thành quyền toàn bộ cánh tay nổi gân xanh tựa như dây dưa mấy cái dao long thanh trần rốt cục không có khả năng lại không động hợp tác đem bên hông một ngụm màu đỏ thám hồ lô gỡ xuống rút ra cái nắp đằng sau tại trên hồ lô vỗ lập tức tại miệng hồ lô bộ có vô số điện quan g k í c h sạn lại ẩn ẩ n kèm thêm âm thanh sấm x é t vô số mảnh như lông châu lôi đình phi kiếm bắn ra như quần phong bạo vũ bình thường bao phủ hướng đánh giết mà tới tiêu thần đây là thanh trần tế luyện nhiều năm một kiện pháp bảo tên là lôi dẫn vạn kiếm hồ lô trong đó có dấu chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo lông châu phi kiếm so với ngân châm còn nhỏ hơn hơi mà những phi kiếm này lại cùng kiếm tông phi kiếm khác biệt chính là lấy lôi thạch luyện chế mà thành tự nhiên thân cận lôi đình ở phía trên điêu khắc đạo môn chuyên dụng lôi đình ấn phủ đằng sau uy lực đại tăng dùng ra thời điểm k h c h sạn như、điện. chẳng những mò lệ không gì sánh được mà lại chuyên phá hộ thể khí cơ cùng võ phu thể phách đã có thể coi là phi kiếm lại có thể coi là lôi pháp huyền diệu không gì sánh được đạo môn lập thế gần hai n g à n năm vẹn vẹn ấn tỷ liền có mười lăm số lượng mặt khác lợi hại pháp khí càng là nhiều vô số kể món pháp bảo này vốn là một vị đạo môn phi thăng thất bại đại đ ị a tiên lưu lại trong đó phi kiếm càng là trải qua thiên đạo lôi đình rèn luyện mang theo mấy phần thiên đạo khí t ứ c đối phó bảng môn tả đạo ma đầu chi lưu khắc chế lớn nhất t h a n h trần tại một giáp trước đó đạt được món bảo vật này bây giờ đã luyện hóa một giáp số lượng trong đó uy lực có thể đủ phát huy đến mười phần mười tình trạng tất nhiên là không thể khinh thường n ử a phần chỉ gặp vô số mảnh như lông tóc kiếm mang mang theo quần quận lôi đình trên không trung xuyên thẳng qua tụ lại cùng một chỗ tựa như một đoàn s ư ơ n g mù mịt mờ mưa bụi đem tiêu thần triệt để bao phủ đằng sau lập tức điện quang v a n g khắp nơi hỏa hoa bay vụt cùng lúc đó thanh trần bắt đầu chỉ trỏ để cái này hơn v ạ n nhỏ bé phi kiếm dựa theo một loại nào đó huyền diệu trận pháp sắp xếp như bầu trời đầy sao biến hóa lại như mịt mờ m ư phùn bay bất quá tiêu thần m u ố n cũng không có nghĩ qua muốn tránh nếu như hỏi quỷ dị khó dò hồng đặng vì sao không có khả năng tại c h ấ n ma tỉnh trong động thiên tùy ý làm vậy hết thể nguyên do chính là phải quy công cho tiêu thần hắn mới là c h ấ n ma tỉnh bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất đây cũng là ba người khác lấy hắn cầm đầu nguyên nhân lúc này đối mặt thanh trần thủ đoạn mặc dù có hơn ngàn số lượng lôi đ ỉ n h kiếm mang đâm vào trong cơ thể của hắn cho hắn tạo thành phiền t h á c không nhỏ nhưng là đối với một vị gần với lý hiếu thành tiêu huyền bực này võ thánh cảnh giới lầu mười tám võ đạo đại tôn sư mà nói đây cũng chính là chút không đủ thành đạo bị thương ngoài ra mà thôi còn chưa đủ lấy thương tới c về phần những thương thế này mang đến đau đớn vậy thì càng không có ý nghĩa có thể tại c h ấ n ma tỉnh bên dưới kiên trì nhiều năm cái nào không phải tâm trí cực kỳ kiên nghị có thể chịu hàng người mấy trăm năm đều sống qua tới còn quan tâm điểm ấy ra thịt nỗi khổ tiêu thần hít sâu một hơi bắt đầu thôn tính t r u n g quanh thiên địa nguyên khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm dập dờn ra tầng tầng ngọn sóng hình thành một cái thiên địa nguyên khí tạo thành vòng xoáy khổng lồ tại một hít một thở ở giữa hắn c ư ỡ n g ép hút hết trong vòng phương viên chăm dặm tất cả thiên địa nguyên khí nguyên bản cực kỳ gầy gò thân thể tại thời khắc này biến thành tráng niên lúc bộ dáng chưa nói tới cường trắng có toàn bộ thân thể trở nên trong suốt như ngọc tản mát da nhàn nhạt trắng m u ố t qua mang sau đó tùy ý còn lại kiếm mang như thế nào k í c h sạn đánh vào trên thân thể của hắn kích thích vô số điện quan g hỏa h ò a v a n g khắp nơi lại không thể thường tới mảy may tiếp theo hắn hử nặng một tiếng toàn thân cao thấp cơ bắp đẫu nhiên qua vào đem lúc trước bắn vào trong cơ thể mình tất cả lông châu phi kiếm toàn bộ bước ra bên ngoài cơ thể tiêu thần thanh âm c u ộ n c u ộ n như lôi đình tại ngọc thanh điện bên trong v a n g lên chỉ bằng chút ít này m ạ mánh khóe cũng nghĩ làm sao lao là phu đã môn linh l ư n g tháp ở đâu đô thiên ấn ở đâu thanh trần tất nhiên là không có linh lung thắp cũng không có đô t h i ê n ấ n chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu thần thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên như treo hát hồng m à tới một quyền m à thôi trước gặp một quyền này hung hăng nện ở thanh trần trên thân sau đó mới nghe liên miên tiếng sấm nổ vang một quyền này là tiêu thần toàn lực một quyền một quyền đánh ra thể nội ba trăm sáu mươi lăm tôn thân thần cùng nhau ra quyền thiên địa vì đó chấn động một quyền này như n ổ i trống quyền là dù trống thanh trần tức là bồn trồn tiếng sấm tức tiếng trống thanh trần căn bản không kịp tranh né bị một quyền này hung hăng đập chúng đằng sau hai chân cách mặt đất thân hình bay ra phát đài cái này còn không chỉ tiêu thần rơi vào mặt đất hai đầu gối hơi c o n g sau đó ra sức đ ạ p một cái thân hình k í c h sạn tiêu thần lên cao tốc độ đúng là so thanh trần còn nhanh qua trong dây l á t liền vượt qua thanh trần hai tay đem nắm thành quyền hung hăng nện ở phía sau lưng của hắn thanh trần như là một khối thiên ngoại vẫn thạch hung hăng đánh tới hướng mặt đất cả toàn ngọc thanh điện phảng phất lay động một cái trên mặt đất xuất hiện một cái không biết mấy phần chi sâu hố to thanh trần liền nằm ngoài cái hố to này rơi đáy không n ú c nhích không có khí t ư c thừa dịp này thời cơ mây đen bao phủ lúc trước thanh trần chỗ phát đài đem nó bên trên cấm chế từng cái ăn mòn phá vỡ thiên vân nhanh chân đi tiến trong điện tiên h triệu đứng chắp tay lão nhân áo đen chắp tay thi lễ sau đó c h ậ m chậm leo lên pháp đài thiên vân đứng tại tòa này biểu tượng đạo môn đại trận đầu mối hạch tâm pháp đài bên trên có chỉ c h ố c l á t t r ờ mặc hắn thân là chữ vân bối thủ đồ làm sao muốn đi đến hôm nay một bước này bất đắc dĩ sư tôn hồ đồ đầu tiên là cương t r i ề u tề thiên vân lại là thiên vị bạch vân tử từ đầu đến cuối đối với hắn đại đệ tử này thợ ơ cái này khiến hắn làm sao không hận hiện tại sư tôn đi bạch vân tử bắt thành cũng đã bỏ mình dựa theo khê trần sư thúc tổ ưng thuận hứa hẹn hắn chính là ngày sau đ t h i ê ngay Vân ắ một khắc này ngọc thanh điện bên ngoài màn trời vì đó và mẹo đại địa vì đó rút rẫy tựa như thiên địa vỡ tan huyền đô bên trong tất cả đạo môn tu sĩ trong nháy mắt này đồng thời bị kích thích tiếng lỏng thần hồn vì đó rung động đất dùng núi chuyển thiên điệu biến sắc khí cơ quân loạn sấm xét văng r ộ i đại điệu rung đậu vô số khí cơ tại kịch liệt chấn động bên trong hiện ra một loại hỗn loạn pha tạp đến không thể thấy vật kỳ dị s á t thái theo huyền đô trận pháp đầu mối chỗ trị đều chủ trì ấn bị thiên vân lấy đi tồn tại gần như hai ngàn năm khắp nạp c ử u phong một thanh lẻ tám nham sơn thủy linh khí huyền đô đại trận triệt để tuyên cáo sụp đổ tăng g ã chương sáu trăm chín mươi chín bày ra tội lớn mười cái cọc chương sáu trăm chín mươi chín bày ra tội lớn mười cái cọc huyền đô đại trận vừa vỡ chú đóng ở lâm tiên phủ bên trong lăng ngọc khê trần bọn người liền lập tức có cảm ứng chuyện tin lúc này ngay tại tây v ư ợ chi địa thu nguyện cùng tống thanh anh bọn người đ tại leo núi trước đó vô luận là lam ngọc cùng khê trần cũng tốt hay là thu n g u y ệ t cùng tống thanh anh cũng được hết thể tại trước đó liền đối với giới trướng đệ tử nói rõ vô luận đạo môn hôm nay như thế nào huyền đô dù sao cũng là năm đó đạo tổ chi đạo tràng lần này đi huyền đô cần thủ khách nhân chi lễ không thể tùy ý làm vậy nếu có người dám can đảm ở huyền đô phía trên đi trộm đoạt giết chóc sự t ì n h không thì không tha lần này vây công đạo môn mấy ngàn tu sĩ lấy các đại tông môn đệ tử làm chủ tại các đại tông chủ tự mình chấn giữ dưới tình hình tự nhiên không phải hô nhau mà lên tán tu nhưng so sánh hành động có thứ tự tại leo lên huyền đô đằng sau cũng không có khác người sự tỉnh phát sinh trái lại huyền đô phía trên đạo môn tu sĩ gặp huyền đô đại trận bị phá sau cùng một chút lòng dạ cũng theo đó tan thành mấy khói triệt để biến thành năm bẹ bẹ mạng có thể nói là chúng sinh môn mẫu có người thề phải liều chết đánh cược một lần lấy vừa chết báo tông môn có người mất hết can đảm khóc lớn hát vang có lòng người sinh ý n g h ĩ cá nhân lôi cuốn tông môn bảo vật đằng sau thừa dịp loạn trôn xuống dưới núi có người bội bạc quyết ý muốn bán chủ cầu vinh có người nhát gan sợ phiền p h ứ ớ c dẫu ở nơi nào đó run lệ bậy có người nước chạy vẹo trôi lúc này mở mị không biết làm sao cũng có người lao luyện thành t h ụ lấy tay an bài hậu bối đệ từ xu nhưng ứ h vào lúc này tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tên cao tuổi đạo nhân chính cất bước đi đến bậc thang hướng hắn chậm rãi đi đến tên này lao đạo nhân xuất hiện để thiên vân từ chính mình hùng tâm trang trí bên trong lấy lại tinh thần hắn còn chưa bị trận này đại thắng làm choáng váng đầu góc không dám kinh tưởng vội vàng đi xuống b ậ c thang đón lấy vị lao đạo nhân này bởi vì vị lao đạo nhân này chính là đạo môn bắt lao bên trong thạc quả cận tồn khê trần đại c h â n nhân bây giờ đạo môn bên trong đối phận cao nhất người cũng là cho hắn hứa hẹn trưởng giáo đại vị người thiên vân muốn danh chính n ô n thuận ngồi lên trưởng giáo đại vị không thiếu được lao đạo nhân duy trì tại hắn còn chưa ngồi lên trưởng giáo đại vị trước đó không thiếu được muốn đối với lao đạo nhân không đúng định bợ một phen thiên vân cung kính thi lễ khê trần sư thúc tổ lao đạo nhân nhìn hắn một cái trên mặt hiện ra một vòng ý vị khó hiểu dáng tươi cười tốt thiên vân lập tức vui mừng qua đôi hết thể dựa vào sư thúc tổ. khê trần đưa tay vô vỗ thiên vân m u bàn tay nói ra đạo môn có thể có hôm nay ngươi không thể bỏ qua công lao bình tĩnh mà xem xét câu nói này nhưng thật ra là một câu hai ý nghĩa ngữ điệu chỉ là thiên vân tại vui mừng quá đ ố i tình hình bên d ư ớ i chưa từng nghe ra chỉ coi là khê trần đối với mình ca ngợi c h i tử thiên vân trên mặt đã khó nén vui mừng nhưng vào lúc này lam ngọc thu nguyệt hai người sánh vai đi tới tại thu diệp b ỏ mình hoàng nhan bắc nguyệt phi thăng đương kim thế đạo lam ngọc cùng thu nguyệt không thể nghi ngờ là thái sơn bắt đầu cấp đại nhân vật có thể nói chứ đã vượt khỏi trần gian từ bắc du lịch bên ngoài chính là dùng cái này hai người vi tôn không chỉ là chỉ hai người cảnh giới tu vi cao tới địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám cũng là chỉ hai người địa vị cùng hy vọng là không người có thể thay thế từ trên điểm này tới nói tống thanh anh triệu thanh bùi băng b ọ n người còn muốn thoáng kém hơn một đường khê trần mắt nhìn hai vị hậu bối lam ngọc khẽ gật đầu thu nguyệt chắp tay trước ngực gật đầu khê trần quay đầu nhìn về hớn hở ra mặt thiên vân trầm giọng nói thiên vân trong giọng nói đều là lạnh lùng ý vị thiên vân lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh cảm giác ra có chút không đúng ý vị khê trần trầm g i i nói đạo môn đệ tử thiên vân thăm dọ vị trí trưởng giáo dù ý khó g i to lớn tội một bởi vì mưu đồ trưởng giáo t h ố n vị kết bệ kết cánh cũng sai xử nó vây cánh nói xấu mưu hại đồng môn sư đệ thương vân lang vân làm kiếm t ô n g người đổi trắng tay đen lẫn lộn phải trái to lớn tội hai sợ địch sợ chiến cũng làm đồng môn sư đệ mây đen tàu bỏ mình to lớn tội ba lâm chiến lùi bước làm hỏng chiến cơ làm chư vị chấn ma điện đại chấp sự tổn thất nặng nề khiến giang nam thế cục thối nát chấn ma điện nguyên khí đại t h ư ơ n g to lớn tội bốn thừa dịp chấn ma điện chủ bụi lá ở bên ngoài lúc lại trắng trợn xếp vào tâm phúc vây cánh tại trấn trong ma điện đem trấn ma điện sự vụ một người cầm giữ không cho phép người khác có nửa phần ngỗ n g ị c h nó d i ắ p tâm thực không thể hỏi to lớn tội năm âm khiến cho vây cánh kích động chư điện trong các l o ạ n to lớn tội sáu trong tông cơ mật chuyện quan trọng tùy ý tiết lộ tại ngoại nhân đủ loại tự tiện không thể mai nâng to lớn tội bảy lại không chút nào nhớ tình đồng môn thiết kế sát hại đồng môn sư đệ bạch vật tử to lớn tội tám tự tiện tiến vào tông môn cấm địa mở ra trấn ma tỉnh thả ra trong đó ma đầu to lớn tội chín lại không để ý tôn ti tình nghĩa cùng chấn ma tỉnh bên dưới ma đầu đối với vây mà công chi khiến thanh trần đại trân nhân bỏ mình phát r ổ to lớn tội mười như vậy mười cái cọp tội lớn nhân thần c ộ n vẫn thiên lý năng dùng nhìn chung trên giới đến nay trăm năm đúng là lại không đưa ra tả hữu người trải qua phong chủ nghị sự cùng điện các tri chủ nghị sự quyết định từ hôm nay trở đi đem thiên vân trục xuất mưu tưởng phế chuất đạo hảo p h à m gia phả danh sách bài vị nét khác trên bia đều không thể có kỳ danh lấy bản chính tông thanh danh như pháp lệnh thiên vân bỗng nhiên giật mình tại nguyên chỗ không biết nên như thế nào ngôn ngữ vừa rồi hắn còn đứng ở trên đám mây khi n g cách đạo ô trần g giáo đ mặt không chút thay đổi nói thiên vân ngươi họa loạn đạo môn theo luật đáng chém bất quá thượng thiên có được yêu sinh cũng có thể cho ngươi một con đường sống giải vào trấn ma tỉnh bên trong cực kỳ tỉnh ngộ ngươi chi tội sai nếu là thành tâm hối cải cũng chưa hẳn không có bị thả ra chấn ma tỉnh ngày đó thiên vân sắc mặt triệt để tái nhận không có nửa p h ầ n huyết sắc trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng không nói đến khê trần sau lưng lam ngọc cùng thu nguyện vẹn vẹn khê trần một người hắn đều không có mảy may nắm chắc tất thắng húng chi ba người liên thủ hắn trừ khoanh tay chờ bị bắt bên ngoài cũng chỉ có tự tìm đường chết con đường này có thể đi đúng lúc này toàn thân áo đen tiêu thần từ ngọc thanh điện bên trong đi ra nữ tử áo trắng kiếm tu ba thước đồng tử đại hán khôi ngô cũng tới đến bên người của hắn cùng khê trần bọn người hình thành thế rằng co thiên vân trên khuôn mặt lại có hy vọng bất quá khê trần tiếp xuống một câu lại để cho hắn triệt để tuyệt vọng khê trần cơ cơ đạo bào màu đen tay áo mà không chút thay đổi nói đều nói gột rửa bùn nhơ nước bẩn nhưng làm bùn nhơ nước bẩn thanh lý sau khi ra ngoài bây giờ đạo môn cũng chịu không được cái gì giày vò các ngươi đi thôi đạo môn đương thuận hứa hẹn vô luận hứa hẹn người hiện tại có còn hay không là đạo môn người người đến sau đều sẽ tuân thủ tiêu thần trên khuôn mặt có chút ý cười xung khê trần ôm quyển thi lễ mang theo ba người lui về phía sau lúc này nơi đây chỉ còn lại có thiên vân một người hắn trầm mặc hồi lâu sau chậm rãi quỳ xuống đất vốn bán ó i thiên vân linh tội nguy t r ư ơ n g bảy trăm kiếm tông rộng nên thiên bên d ư ớ i khách t r ư ơ n g bảy trăm kiếm tông rộng nên thiên bên d ư ớ i khách đem c h ấ n ma tỉnh một lần nữa phong ấn đằng sau l ư n g đeo đoạn tham giận băng trần từ c h ấ n ma điện bên trong c h ậ m rãi đi ra vừa vặn gặp từ ngọc thanh điện bên kia tới tiêu thần một nhóm bốn người băng trần hơi cao mày bất quá nhưng không có nửa phần ý sợ hai đây cũng là thân là một tên lầu mười tám kiếm tiên lực lượng chỗ dù là tại trong bốn người có một vị cùng cảnh võ đạo đại tông sư tồn tại nàng cũng có lòng tin đ ổ i đi một người tại song vương không có thâm cựu đại hận điều kiện tiên quyết có rất ít người sẽ đánh kiếm tu chủ ý h ư n g chi nàng cùng trước m năm đó nàng bị t i ê n trần chấn đặt ở trấn ma tỉnh trong động tiên đã từng cùng trước mắt mấy người từng có gặp nhau nhất là vị nữ tử á o trắng kia kiếm tu hai người thậm chí có thể tính được t ỷ b ộ i tương xứng băng trần sở dĩ có thể chuyển tu kiếm đạo cùng nàng cũng có được lớn lao quan hệ băng trần do dự một chút chủ động mở miệng nói nạp lan nữ tử á o trắng kiếm tu ngơ ngác một chút lúc này mới chậm rãi tiến lên nguyên bản thần s ắ c trên khuôn mặt lạnh lẽo nhiều ý cười nhạt băng trần m u ộ i m u ộ i băng trần khẽ gật đầu họ kép nạp lan nữ tử nhẹ giọng tán nói đạo của ta huyền đô phía trên chỗ nào lại thêm ra một vị lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên, lại không nghĩ rằng là ngươi. năm đó từ biệt ngươi có thể rời đi c h ấ n ma tỉnh ta còn tưởng rằng ngày sau không ngày gặp lại không nghĩ tới hôm nay sẽ ở nơi đây gặp nhau thời gian mấy chục năm thoáng qua tức thì băng trần bội bội đã đang đỉnh lầu mười tám nhưng ta còn tại lầu mười bảy cảnh giới khó mà tiến thêm nói đến đây nữ tử ngắm nhìn băng trần sau lưng c h ấ n ma điện ném ra ngoài một cái hỏi t h ă m ánh mắt băng trần cũng không có che giấu nói thẳng ta rời đi c h ấ n ma tỉnh đằng sau được a n bài đến c h ấ n ma điện bên trong nhậm trước trở thành to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn bất quá khi đó thiên hạ thái bình cũng không quá nhiều đáng giá ta thời cơ xuất thủ thế là liền tại bắc hải trên băng sơn khổ tu thẳng đến mấy năm trước ta từ bắc hải trở về trung nguyên gặp một người liên tục gặp đại bại nữ tử hiếu kỳ hỏi người kia là ai có thể liên tiếp bại một vị lầu mười tám kiếm tiên chẳng lẽ đạo môn t r ư ở n g giáo chân nhân băng trần lắc đầu nói không phải đạo môn t r ư ở n g giáo là kiếm tông tông chủ nữ tử khe giật mình đột nhiên nhớ tới cái gì ta nhớ lại trước đó không lâu đạo môn đời này t r ư ở n g giáo đã từng mở ra c h ấ n ma tỉnh đem huyết ma hồng đặng thả ra hồng đặng đúng là bị một tuổi trẻ người giết chết ngay sau đó người tuổi trẻ kia lại là một kiếm đem trấn ma tỉnh trực tiếp từ đó bổ ra hẳn là chính là người này băng trần gật đầu nói chính là người này nữ tử nhớ lại cách một phương chấn ma t ỉ n h thấy ngập trời kiếm thế nhịn không được cảm k h á i nói người kia sợ là đã có lầu mười tám phía trên tu vi đi tu vi như thế tung h à n h thiên hạ ai có thể đối thủ băng trần do dự một chút nói ra người kia họ từ tên bắc du lịch là kiếm tông đời thứ mười sáu tông chủ ngay tại trước đó không lâu hắn đã tại bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên chém giết đạo môn trưởng giáo chân nhân l á thu bây giờ thiên hạ thật sự là hắn có thể xưng là cử thế vô địch thậm chí chính là cái này bây giờ thiên cơ bảng thập người liên tục lại đối địch với hắn sợ là cũng phải bị hắn một người một kiếm tàn sát hầu như không còn nữ tử kinh ngạt nói lợi hại như vậy băng trần cười khổ nói lâu mười tám phía dưới bất quá một tiếng hai tên nữ tử ô n chuyện cũng không tị húy bên cạnh một già một trẻ một đại học năm ba cái nam nhân cầm đầu tiêu thần m ắ t không biểu tình nhìn không ra suy nghĩ trong lòng ba thước đồng tử ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ chỉ có tráng hán dường như tuyệt không từng để vào trong lòng buồn bực nắng g ẩm băng trần đột nhiên hỏi tỉ tỉ thoát khốn đằng sau ngày sau dự định như thế nào dù sao chấn ma tỉnh bên dưới trăm năm thế gian đã là cảnh còn người mất năm đó cố nhân hơn phân nửa đã không tại nhân thế nữ tử áo trắng không có nóng lòng trả lời nàng đã từng cân nhắc qua vấn đề này chấn ma tỉnh trung đa là độc lai、like, bốn người bọn họ sở dĩ liên thủ cũng chỉ là bởi vì tình thế b ứ c bách chỉ cần rời đi huyền đô hơn phân nửa liền muốn mỗi người đi một ngã ngày sau như thế nào đương nhiên đáng giá suy nghĩ băng trần tiếp tục nói ra nếu là tỷ tỷ không chỗ có thể đi chẳng theo ta mà đi nữ tử nhữ mày đạo môn băng trần mỉm cười nói ta sớm đã không phải người trong đạo môn ba phen mới bận thua ở tông chủ trong tay đằng sau nhận được tông chủ khoan dung độ lượng không lấy tính mạng của ta ngược lại hứa lấy trưởng lão vị trí bây giờ ta đã là kiếm tông trưởng lão không dối gạt tỷ tỷ hôm nay phật môn nho môn huyền giáo thiên cơ ma l u â n các loại đông đảo đồng đạo kết minh cùng chống chọi với đạo môn tông chủ nhà ta chính là minh chủ ta thân là kiếm tông người phụ tông chủ chi mệnh thay mặt tông chủ thay trèo lên tiếng vệ cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này nếu là ngươi chịu theo ta đi kiếm tông tông chủ tất nhiên sẽ đối với tỷ tỷ lấy lễ để tiếp đón nữ tử lập tức tâm động tại nàng bị trấn áp nhập trấn ma tỉnh trước đó kiếm tông liền đã đại danh đình đình chỉ là tại phía xa hải ngoại cũng không như thế nào nhập thế cho nên không có duyên với nàng bây giờ kiếm đạo của nàng dừng bước tại đất tiên lầu mười bảy cảnh giới nếu có thể gia nhập kiếm tông nói không chừng liền có thể giống băng trần như vậy cao hơn một tầm l coi như không có khả năng kiếm tông cũng là một cái không sai lập thân chỗ nhưng vào lúc này một mực chưa từng mở miệng tiêu thần đ ố n g nhiên mở miệng hỏi lão phu mạ n g ộ i hỏi một câu vị tiêu kiếm tông tông chủ ở đâu băng trần á p tông chủ bây giờ xác nhận tại đế đô trong thành nghĩ đến tiêu lão tiên sinh không biết hôm nay tiên hạ đã không phải đại sở cũng không phải sau xây cũng không phải thay thế đại sở khu trục sau xây lớn trịnh mà là đại tề cái này đại tề triều đình cũng cùng lão tiên sinh có nhiều nguồn gốc chính là tiêu thị hậu nhân khai sáng thái tổ cao hoàng đế tiêu dục đã chứng đạo phi thăng thái tông văn hoàng đế cao tông túc hoàng đế mặc dù thụ thiên kép đ lúc h này h tên là nạp lan sợ nữ tử kiếm tu cũng làm ra quyết đoán đối với tiêu thần đạo lúc trước chúng ta định ra ước định viện thủ lẫn nhau để thoát đi huyền đô bây giờ chúng ta đã thoát ly hiểm cảnh ước định lúc trước cũng dừng ở đây về phần sự tính khác ta không có hứng thú như vậy coi như thôi cũng tốt sau khi nói xong nạp lan sợ đã đi tới băng trần bên người tiêu thần khẽ giật mình mặc dù y nguyên mặt mỉm cười nhưng lại nhưng trong lòng âm thầm tức giận chỉ là băng trần cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu thậm chí còn hơn hắn cũng không tốt mạnh nói cái gì h ú chi tại băng trần đằng sau còn có một vị đã chứng đạo tại thế tiên nhân cùng một cái quái vật khổng lồ kiếm tông thậm chí càng tăng thêm một cái đại tề triều đ ỉ n h lại nhìn đạo môn hôm nay chi thảm trạng liên tưởng đến băng trần lời nói đạo môn trưởng giáo cái chết cũng hơn nữa cùng người này thoát không ra liên quan có thể tại trong khi lật tay khiến cho ngàn năm đạo môn vì đó là úp dạng này cổ tay thực sự dọn người mặc cho tiêu thần như thế nào tự phụ lúc này cũng không dám đối địch với người nọ nửa phần nếu là ki Vậy dĩ chương bảy trăm linh một tiêu nguyên anh cùng lý thần thông chương bảy trăm linh một tiêu nguyên anh cùng lý thần thông đã được phong làm thanh loan công chúa tiêu nguyên anh lần đầu tiên thay đổi bình thường chỗ lấy thanh loan ao lớn đổi lại một kiện cùng trang bánh ngắn thay đổi giày đổi lại giày thê ơ nhiều hơn mấy phần nữ tử nên vẫn có huyện truyền hãm xúc tiểu cô nương dẫn theo váy đi đến bậc thang đi vào một chỗ ư u tính không người buồng lò sưởi trong các dị thường lộn xộn bất quá lại loạn bên trong có thứ tự ở vào chủ nhân tiện tay liền có thể cầm tới vị trí tại chính giữa vị trí là một tấm bàn thấp sau án có một người chính múa bút thành văn thỉnh thoảng ngừng bút đi một vòng cổ tay hắn viết xuất diễn này đã có thật nhiều thời gian cũng may hôm nay không sai biệt lắm liền có thể xong việc tiêu nguyên anh sau khi đi vào rất không k h á c h khí ngồi đối diện với hắn đầu tiên là nhìn xem hắn viết b ù a dỡn một lát sau liền bắt đầu tự quyết định chỉ bất quá so sánh với trước đó hôm nay nàng nói đến rất nhiều để thiên hạ vì thế mà chấn động đại sự nói tại thu diệp bỏ mình đằng sau đạo môn liền tỉnh c ả n h liền mười phần khó khăn bị lam lao tướng ra cùng khê trần đại trân nhân thu nguyệt thiền sư dụng kế phá đạo môn huyền đô đại trợn số lớn tu sĩ leo lên ngàn năm qua chưa bao giờ có như thế nhiều ngoại nhân đặt chân huyền đô còn nói khê trần đại trân nhân tại ngọc thanh điện tổ chức đạo môn nghị sự ở thiên hạ đồng đạo chứng kiến phía dưới phế chất u thu diệp đại đệ tử thiên vân sau đó đem bất hiện sơn bất lộ thủy thanh vân đẩy lên trưởng giáo đại vị dưới cái nhìn của nàng cái kêu gọi thanh vân quá nửa là cái che chắn bất quá là khôi khê chân nhân hơn phân nửa là áp chế thiên tử hiệu lệnh chư hầu. trần tử nửa đại áp là trư mặc ộ mộ t bút thành văn mộ dung huyền âm nhiên ngừng bút, trên mực múa âm m bỗng huyền nhiên văn dung ngừng t nhưng lại lộ ra đâm h thần i ê u sắc. Mặc dù bây giờ hắn đã không phải là huyền giáo giáo chủ nhưng dù sao hắn nửa đ ờ i trước đều là ở thiên hạ ở giữa đóng mở tung hoành nhân vật đối với những chuyện này tự nhiên có chính mình suy nghĩ cái nhìn chỉ là bây giờ việc không liên quan đến mình hắn lười đi so đó thôi tiêu nguyên anh cảm nhận được mộ dung huyền âm ánh mắt đảo qua vội vàng ngồi nghiêm chỉnh cố ý bạn khởi khuôn mặt nhỏ mộ dung huyền âm cười cười nói ra huyền ô phía trên đại cục đã định ai tới làm trưởng giáo này chân nhân nhất định là râu ria sự tình tuy nói ể đoạn thời gian này đến nay mộ dung huyền âm chưa từng bước ra tòa đế đô này nữa bước nhưng là cũng may có tiêu nguyên anh đem bên ngoài phát sinh đại sự dần dần nói cho hắn nghe từ giang nam chiến sự, đến Tây Bắc chiến sự lại đến bích du đảo liên hoa phong một trận chiến mai cho đến bây giờ huyền đô chỉ biến hắn đều nhất thanh nhị sở có thể nói là thư sinh không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạng mộ dung huyền âm lại hỏi thì ngươi cùng tỷ phu đâu tiêu nguyên anh nói hai người bọn họ cả ngày đều ở trong cung giống như đối với những chuyện này hoàn toàn không chú ý giống như mộ dung huyền âm cười nói cũng là lấy tỷ phu ngươi bây giờ địa vị mấy khoả trên bản cờ quân cờ đầy tính toán là cái gì tiện tay liền có thể h á i đi đều đã không quan hệ lại cục tiêu nguyên anh đứng người lên đột nhiên hỏi ngươi về sau định làm như thế nào tạ à mộ dung huyền âm khẽ giật mình cứ như vậy đi ngày bình thường viết giảm giá bao nhiều đồ dỡn ngẫu nhiên lên đài một lần đã là vừa lòng thỏa ý bốn lý thần thông nhìn qua trước mắt phi xương điện đầy mắt đều là kính sợ nói đến hắn cũng là gặp qua không ít sự kiện lớn trải qua giang nam chiến sự bàn g quan tây bắc đại chiến lại kiến thức qua bích du đ ả o rầm rộ đồng thời cũng tham dự lần này thiên hạ tu sĩ vây công huyền đô thân là bây giờ kiếm tông thủ đ ồ tại tây b ắ c sư tổ mộ trôn quần áo và di vật chức cong lên lịch đại tổ sư truyền thừa xuống hộ kiếm lại bị sư phụ quán chú thu diệp một phần đại cơ duyên tương lai tiền đồ bất khả lượng hiện tại ai thấy hắn không xưng hô một tiếng lý công tử nhưng dù cho như thế hắn hay là cảm thấy khẩn trương kính sợ cũng tốt khẩn trương cũng được Kỳ thật đ bởi vì người p đ này là hắn chính quy sư mẫu đồng thời cũng là đại tể triều đình hoàng đế bệ hạ ở các loại trong truyền thuyết hắn vị sư mẫu kia không thể nghi ngờ là cái nữ bên trong chư cắt giống như nhân vật có thể nhìn rõ lòng người cái này khiến trời sinh rất nhiều tâm trí lý thần thông cảm giác mình tựa như trong núi quỷ mị gặp bắt quỷ đạo nhân tự nhiên e ngại ngay tại lý thần thông do dự thời điểm do dự ở phía trước phụ trách dẫn đường nến bạc xoay đầu lại cười nói lý công tử b ệ hạ cùng đại tướng quân đều đang ở đây thê tử xấu cuối cùng muốn gặp cha mẹ chồng lý thần thông cắn răng một cái kiên trì đi theo nến bạc đi vào phi xương điện hành lang ra tòa đi vào trong điện chỗ sâu gặp được đang ngồi ở một tấm phúc quý huyên lương trên giường hai vợ chồng lý thần thông mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm khoảng cách sư phụ sư mẫu còn có thật xa thời điểm liền dừng bước lại cùng kính xa xa hành lễ bất đắc dĩ trời không t ạ i lòng người tiêu chi nam vẫy vây tay ra hiệu hắn lên đến đây ngồi bị khám phá tiểu tâm tư lý thần thông chỉ có thể tiến lên. do dự một chút ngồi tại hai người cách đó không xa trên đ ế quy củ ngồi nghiêm chỉnh nhìn không trước mắt tiêu chi nam nhìn xem t r a i t r a i thiếu niên quy củ tư thế ngồi nhìn về phía từ bắc du cười hỏi ngươi dạy từ bắc du lắc đầu nói ngày bình thường là cái n h ạ y thoát tính tình đúng vậy d ạ n g này tiêu chi nam bị c h ọ t cười hỏi lý thần thông sao đến như vậy sợ ta lý thần thông lần đầu tiên ngại ngùng nói ra không phải sợ sư mẫu là lại kính vừa sợ tiêu chi nam cười cười hạ một cái lời bình rất có linh tính hải tử lý thần thông không biết là tốt là xấu chỉ có thể thấp thỏm trong lòng rất nhanh có cung nữ triển khai b ữ i tiệc trên g h ế chỉ có ba người tuy nói lý thần thông cũng coi như xuất thân từ nhà hào phú nhưng chân chính thấy hoàng gia lễ nghi coi trọng đằng sau hay là mở rộng tầm mắt giờ k h ắ c này cái này t r a i t r a i thiếu niên hạ quyết tâm nếu có hướng một ngày chính mình có thể đi đến sư phụ địa vị của hôm nay cũng muốn cuộc sống xa hoa buổi tiệc đằng sau tiêu chi nam còn có chính vụ muốn đi xử lý rất nhanh liền rời đi chỉ còn lại có sư đ ồ hai người sánh vai đi vào ngoài điện nhìn xem không yên lòng đệ tử từ bắc du bỗng nhiên nói ra lý thần thông về sau có mấy cái người cùng thế hệ ngươi muốn bao nhiêu thêm lưu tâm bọn hắn về sau có thể là n g ư ờ i cuộc đời đại địch lý thần thông đột nhiên hoàn hồn kinh ngạc nói là ai từ bác du nói một cái là người trong đạo môn cùng ngươi cùng thế hệ nhưng so với ngươi lớn hơn rất nhiều số tuổi là đạo môn trưởng giáo thu diệp tứ đệ tử đạo hiệu thanh vân bây giờ đã là đạo môn tân nhiệm trưởng giáo lý thần thông ồ một tiếng đối với cái này cái gọi là k h ô i lỗi trưởng giáo không lắm để ý từ bác du đối với cái này cũng lơ lễm tiếp tục nói còn có một cái hẳn là ngụy vương tiêu cẩn nhi tử tiêu khác biệt có tiêu cẩn truyền thừa lại có thu diệp lúc sắp chết đưa ra một phần khí vợ h ắ n chưa hẳn liền so kém Lý chương ầ n t bảy trăm linh hai thảo nguyên vương đình phong mùa hôi vương chương bảy trăm linh hai thảo nguyên vương đình phong mùa hôi vương s á c trời vừa tảng sáng màn trời hay là xanh thẳm một mảnh tại ô tư nguyên bên trên đa luân hà bên mở mười mấy cưới rừng ngựa nơi này lấy năm đó đại tề tứ đại một trong danh tướng bệnh hổ trương vô bệnh cầm đầu ở sau lưng nó chính là một đám tây bắc quân tâm bụng tướng lĩnh bây giờ tây bắc đại quân lấy được mời bình định tên quy mô tiến vào ô tư nguyên trên đường đi đánh đâu thằng đó bây giờ khoảng cách kim trướng vương đ ỉ n h đã không đủ trăm dặm bây giờ được xưng là tây bắc vương trương vô bệnh diêu nhìn vương đ ỉ n h phương hướng trầm mặc không nói lý nhan lương nhẹ giọng hỏi đô đốc đại nhân tại lo lắng cái gì trương vô bệnh trầm giọng nói ra ta đang suy nghĩ ngày sau thiên hạ lý nhan lương há to miệng cuối cùng vẫn cảm thấy thiên hạ chuyện lớn như vậy hay là không tới phiên chính mình lắm miệng hồi lâu sau trương vô bệnh quay đầu ngựa hướng đại doanh mà đi nơi đây khoảng cách đại quân nước chừng nửa canh giờ đợi cho một đoàn người trở về đại doanh lúc đã là lúc sáng sớm thân là nhánh đại quân này chủ xoái trương vô bệnh Tại、trong ạ i t đại trường tất r i ệ tập t cả tướng lĩnh t cả đều cảm nhận được phản thất ngạt thở bình thường cảm giác cấp bách nhìn chung lịch sử từ đại sở đến nay trung nguyên vương triều chỉ có qua hai lần viễn trinh thảo nguyên chiến tích là một tháng bại một lần lần đầu tiên là đại trịnh lập quốc mới bắt đầu đại trịnh thái tổ hoàng đế mượn tân triều sơ định chi uy điều động đại đô đốc phùng trường phó thanh lam thương hải xuất lĩnh hai trăm linh đại quân từ trung đô mà ra viễn trinh thảo nguyên kết quả của trận chiến này là đại trịnh đại quân đại thắng khiến cho thảo nguyên vương đình ký kết hiệp ước cầu hòa đồng thời thiết lập đoá nhan phủ đô đốc lần thứ hai là từ lâm xuất lĩnh hai trăm ba mươi đại quân t r i n h phạt bản triều thái tổ hoàng đế kết quả là đại bại từ lâm đại quân toàn quân bị diện trung đô hiến thành mà hàng đây là trung nguyên vương triệu lần thứ ba viễn trinh thảo nguyên không giống với lần thứ nhất cùng lần thứ hai lần này viễn trinh thảo nguyên trương vô bệnh điều động tất cả biên quân cùng bộ phận địa phương đô chỉ huy sứ ti binh lực tổng binh lực đối ngoại danh xưng ơ bốn trăm thực tế binh lực ba trăm ở trong đó bao quát tây bắc sau đại chiến còn lại một trăm l i ã o binh tinh nhuệ cùng không ngừng tăng cường quân bị bổ sung một trăm tân binh cùng một trăm phụ binh trừ bỏ ba trăm đại quân còn có tây bắc chín phần mười tồn lương cùng quân giới tây bắc cảnh nội lưu thủ quân đội chỉ có chỉ là hơn vạn người mà lại cái này ba vạn người hay là phân tán ở các nơi đô chỉ huy sứ tư cùng trung đô thành bên trong có thể nói là hậu phương chống giống đây cơ hồ đã là tây bắc quân tất cả vừa liếng bây giờ bị trương vô bệnh toàn bộ đem ra bay ở trên mặt bàn thành vạn thế chi công bại một mực vững vàng tứ đại cấm quân đứng đầu tây bắc đại quân khả năng như vậy gây kích trầm xa trương vô bệnh chỉ vào sau l ư n g địa đô trầm giọng nói sau nửa canh giờ nhổ c h ạ y vượt qua đa luân hà sau đó chia ra ba đường thẳng bức kim trướng vương đình khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai chiếu vào đại doanh trương vô bệnh đi ra đại trướng đưa mắt nhìn lại đều là một mảnh thiết giáp cao chót vót vô số tây bắc đại quân đen nghịt lan tràn đến cuối tầm mắt có giáp sĩ là trương vô bệnh d ắ t qua tọa kỵ trương vô bệnh chở mình lên ngựa toàn thân đen nhanh chiến mã chậm rãi dẫm đạp ra mấy bước trương vô bệnh dẫn theo dây c ư ờ n g khua tay nói nhổ trại đại quân đầm vang m à độ bốn cái gọi là kim trướng vương đ ỉ n h do đông đảo lều vải tạo thành bởi vì mồ hôi vương sở ở lều vải làm à u vàng nguyên cớ cố xương kim trướng bất quá ra mồ hôi trộn vương lâm viễn thời đại lên mảnh này một chút nhìn không thấy bờ lều v đúng là biến thành một tòa đứng ở trên thảo nguyên thành trì chỉ. chỉ là như vậy thành trì quả quyết không cách nào cùng trung nguyên bốn đều như thế hùng thành cùng so sánh cho nên khi tây bắc đại quân mở đến vương đ ỉ n h dưới thành lúc trong thành quân coi giữ căn bản không hiểm có thể thủ trong thành đông đảo vương công bất kể như thế nào không cam tâm ở đây tình cảnh phía dưới cũng không có khả năng lấy chứng t r ọ i đá còn nữa nói ngay tại không tính quá xa vài thập niên trước thảo nguyên cùng đại tề vốn là thuộc về cùng một cái chủ nhân bây giờ một lần nữa quy về nhất thống cũng không phải không có khả năng tiếp nhận sự tỉnh dưới đáy mặt trời phía trên đại địa đây là một cái không có chuyện mới mẹ địa phương vương đ ỉ n h cửa thành từ từ mở ra thân mang các loại lộng lây phục sức các đại đài các bọn họ ra khỏi thành đ ò lấy các loại nghi trượng theo thứ tự triển khai tinh kỳ đ ầ y trời người cầm đầu là lâm hàn chất tử tây dừng hình mà nhánh đại quân này chủ xoáy thì là bây giờ được vinh dự tây bắc vương bệnh hổ trương vô bệnh nương theo lấy ầm ầm tiếng võ ngựa một chi thuần một sắc người khoác huyền giáp kỵ quân hướng phía hướng cửa thành trầm trẫm đi tới nặng nghề tiếng võ ngựa đan vào một chỗ như là quần quận không nghĩ tiếng sớm chi này trải qua chiến trận kỵ quân trên thân tản ra không che giấu chút nào t i ế t hết hương vị khi bọn h khiến cái này sống an nhàn sung sướng nhiều năm mà lâu sơ chiến trận đài cắt bọn họ không khỏi một trận tâm thần hoa mắt tiếp theo sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm ý sợ hai đã có người bắt đầu không tự giác hướng lui lại đi r ụ t cổ nuốt nước miếng thậm chí còn đã có người hai cỗ run run như muốn đi trước đứng núi chịu xào cây rừng hình tốt xấu là đường kim vương đình đại đô uý trưởng quản vương đình binh quyền cũng coi là mang binh người cho nên hắn không có lui bất quá cũng là cảm thấy một trận ngạt t ở kỵ quân tầng tầng lớp, lớp tại ở giữa vị trí thì là đi lấy một cỗ tám cưỡi cũng kéo to lớn xe ngựa chung quanh là tầng mấy trăm cưới hộ giá như là chúng tinh phủ nguyệt t â y rừng hình kiên trì tiến lên ngang tay trước ngực mà không lương nói cung nên công chúa điện hạ tại phía sau h ắ n đông đảo đài cắt cũng nhao nhao ngang tay trước ngực hành lễ cung nên công chúa điện hạ xe ngựa chậm rãi dừng lại tiếp theo cả c h i kỵ quân dừng lại tất cả kỵ binh đồng thời tung người xuống ngựa sau đó quỳ một chân trên đất đồng thời cao giọng nói cung nên công chúa điện hạ thanh trấn tiên h điệm trang phục lộng lẫy hoa phục lầm cẩm tú chậm rãi đi ra buồng xe đứng tại buồng xe trước trên bậc thang tắm rửa núi thở nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình đúng là lấy phương thức như vậy trở lại vương đình sau đó còn muốn trở thành tòa dù là cái này rất có thể là một cái hữu danh vô thực chủ nhân cũng như cũ để nàng có chút không dám tin phảng phất là đưa thân vào trong n ộ n lâm cẩm tú tại bỗng nhiên nhớ tới đôi kia tại phía xa đế đô vợ chồng cũng chính là nàng vốn nên hết sức quen thuộc lao từ cùng biểu tỷ chỉ là chẳng biết tại sao nàng tại thời khắc này cảm thấy hai vị này người thân cận đúng là có chút lạ l ắ m có chút không để cho nàng dám nhận nhau tựa như hôm nay phát sinh hết thạy đều là như vậy hư hảo trương vô bệnh đi vào bên cạnh xe ngựa tung người xuống ngựa ông nói xin mời công chúa điện hạ vào thành tham gia phong vương đại điện lấy lại tinh thần lâm cẩm tú khẽ h sau đó xe n g ử a cùng kỵ quân tiếp tục tiến lên tiến vào vương đình tri trung một ngày này thảo nguyên công chúa lâm cẩm tú kế thừa thảo nguyên mồ hôi vương vị trí trở thành thảo nguyên trong lịch sử vị thứ nhất nữ tử mồ hôi vương chương bảy trăm linh ba một giáp xuân đi thù đến chương bảy trăm linh ba một giáp xuân đi thù đến lộng lộng ngàn năm đạo môn ba mươi môn đồ ba nghìn đại tử ba trăm chân nhân ba mươi vị đại chân nhân trưởng giáo chân nhân sừng sững tại đương đại đình phong minh mông trăm năm hoàng thất ngàn vạn con dân mấy triệu đại quân một trăm linh có lại hơn trăm áo bào đỏ công khanh hoàng đế bệ hạ có được cái này cầm tú gia sơn các chân nhân hành t ẩ u giang hồ thuật lại đạo tổ trí lý công khanh bọn họ cao cư miếu đường mục thủ thiên hạ chúng sinh ám vệ phủ lặn trong thế nội vì hoàng đế lùng bắt thiên hạ chấn ma điện ẩn vào thế ngoại là trưởng giáo c h ấ n áp tà ma nho gia pháp gia thư sinh tranh luận kịch liệt vương bá nghĩa lợi đạo môn phật môn tu sĩ luận đạo trưởng sinh luân hồi đây là m ộ ư ơ i năm trước thiên hạ sau đó có một người đeo kiếm mà đi tại hắn cầm kiếm ngày đầu tiên hắn liền minh bạch một cái đạo lý nắm chặt hạ tiền chưa chắc là bắt lấy mùa hè nhưng là cầm thanh kiếm này chính là cầm một cái g i a hồ sau đó trong m một thân liên chiến ba ngàn dặm một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư nhất kiếm quang hàn mười chín châu thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng kiếm lên tinh chạy vạn giảm chu hắn nhập thế thời điểm thiên hạ loạn tượng sắp nổi hắn xuất thế thời điểm thiên hạ đại định thái bình nhập thế xuất thế một cái giang hồ già đi giang sơn đời nào cũng có người mới ra một đời người mới thay người cũ những cái k i a đã từng kim qua thiết mã r i ó n g dạng ẩm ẩm sóng dậy đã từng biến đổi liên tục bi thương thê lương nghìn cân treo sợi tóc cuối cùng đều là bị gió thổi mưa rơi đi bốn ở thiên hạ thay đổi niên hiệu tĩnh vũ đằng sau tâm tư người an thiên hạ đại định huyền đô đã cảnh còn người mất đ ế đô lại là vẫn như cũ cam tuyền cung bên trong vẫn là trước sau như một trống g i ố n g người ở thưa thớt một trận tuyết rơi đằng sau đầy dây tuyết trắng một tiểu nam hải tại tuyết trắng bên trên chạy qua lưu lại một liên tục dấu chân tại tiểu nam hải sau lưng thì là đi theo bảy tám danh hoạn quan nhìn nó p h ụ c s ứ c cầm đầu mấy cái đều là màu đen đặc cáo mang bảo đúng là xuất thân ti lễ giam chấp bút thải giám phía sau mấy cái cũng có chút không tầm thường đều là ở trong cung có mặt mũi lớn hoạn những n à y đám hoạn quan không khỏi là người mang không tầm thường tụ vi muốn đổi kịp bé trai này tự nhiên là không tốn sức chút nào có thể lúc này nhưng cũng không dám cùng quá gần chỉ có thể không xa không gần rơi lấy trong miệng thì là không ngừng hô hào điện hạ chậm một chút coi c h ừ n g nã h a i tử càng vui vẻ chạy càng vui chơi nhanh chóng chạy qua một tòa cầu nhỏ chạy ra quả môn chạy như một làn khói ra khỏi cam tuyển c u n g phạm vi đang lúc hắn muốn tiếp tục hướng phi xương điện chạy tới thời điểm đ ỗ n g nhiên d ố i ra một cái trắng l o a n bàn tay bắt hắn lại v à sau cổ áo một tay lấy hắn nhấc lên cười hỏi ngươi muốn làm gì đi tiểu nam hải không ngừng đưa tay đặt chân trong miệng hô cô cô, cô cô thả ta ra bắt lấy tiểu nam hải chính là cái trẻ tuổi nữ tử mười bảy mười bây giờ nàng đã không còn trải thành hai cái bánh bao đầu mà là trải thành một cái cao cao đôi ngựa lộ ra tư thế h i ê n ngang lúc này nàng một tay chống n ạ n h một tay nhấc lấy tiểu nam hải cười nói thả ra ngươi cái kia tốt ta hỏi ngươi cô cô hôm qua dạy ngươi bộ kia quyền thuật ngươi học được không có tiểu nam hải lập tức khổ mặt lúc này mới thời gian một ngày chỗ nào học được nữ tử trẻ tuổi hư nhẹ một tiếng lúc trước ta học thời điểm triệu sư phó chỉ dạy một lần ta liền học xong ra ra ngươi cùng đại bá n ă m đó cũng chỉ dùng một canh giờ mà thôi ngươi dùng một buổi tối đều không có học được hay là căn bản là vô dụng tâm nói xong lời cuối cùng lời của cô gái đã có chút nghiêm khắc tiểu nam hải mặc dù có được thiên hạ tôn quý nhất dòng họ bất đắc dị nữ tử trước mắt này là hắn cùng họ cô cô lúc này rốt cuộc không có vừa rồi khuôn mặt t ư ơ i cười méo miệng một bộ chịu thiên đại hủy khuất bộ dáng nữ tử tức giận vô cùng m à c ư ờ i đưa tay v ậ n lấy tiểu nam hải lỗ thai khiển trách ngươi nói ngươi không muốn luyện kiếm cha ngươi không cưỡng bức ngươi ngươi nói ngươi không muốn tu đạo mẹ ngươi cũng không làm cưỡng cầu bộ này quyền thuật thế nhưng là tiêu ra chúng ta đời đời truyền lại đồ vật chẳng lẽ ngươi cũng không muốn học ngươi nếu là dám nói không muốn học ta cũng không ép ngươi hiện tại liền đi cùng mẹ t một một i hơn nữa còn có một nguyên nhân phàm là địa tiên mười hai lầu cảnh giới trở lên đại tu sĩ muốn một dòng dõi là chuyện cực kỳ khó khăn lấy từ bắc du bây giờ cảnh giới tu vi đợi này khả năng chỉ có một đứa con trai này nếu nhi tử không đi kế thừa kiếm tông như vậy nhất định kế thừa đại tề hoàng vị cho nên hai vợ chồng tại một phen nói chuyện đằng sau không để cho nhi tử đi theo phụ thân họ tử mà là đi theo mẫu thân họ tiêu đồng thời tại hắn hai tuổi thời điểm tiêu chi nam chính thức ban bố chiếu thư lập trưởng tử tiêu thế trưng là thái tử bây giờ tiêu thế trưng đã sáu tuổi là một cái vương triều người thừa kế hắn muốn học đồ vật tất nhiên rất nhiều trên một điểm này sơ làm cha từ bắc du đều là bông xuôi bỏ mặc bởi vì hắn có tự mình hiểu đấy nói đến l u y ệ n kiếm có thể là cái gì khác hắn là có biết một hai nhưng muốn nói đến làm thế nào hoàng đế vậy liền hai mắt đen thui cho nên tiêu thế trưng ngày bình thường thân cận nhất chính là ưa thích cùng hắn chơi đùa lao cha sợ nhất là buộc hắn đọc sách mẫu thân đương nhiên còn có cái này mẫu thân lớn nhất đồng đoá cô cô tiêu nguyên anh nghe được tiêu nguyên anh nói phải hướng mẹ ruột của mình cáo trạng đường đường thái tử điện hạ lập tức sợ hãi đưa tay bắt lấy cô cô và táo nhẹ nhàng lay động nói ra tốt cô cô tốt cô cô không cần cùng mẫu thân nói tiêu nguyên anh c ú i người theo dõi hắn vậy ngươi có nghe lời hay không tiêu thế trưng vội vàng gật đầu tiêu nguyên anh tiếp tục hỏi luyện không luyện quyền mặc dù đ ấ y lòng rất không tình nguyện nhưng thái tử điện hạ không thể nghi ngờ rất là minh bạch địa thế còn mạnh hơn người đạo lý lại gật đầu một cái tiêu nguyên anh lúc này mới hài lòng bung xuống tiêu thế chưng cũng lưu lại một câu ban đêm tiếp tục luyện quyền l ờ i nói đằng sau nên ngang rời đi tiêu thế chưng không còn có lúc trước vui sướng tủ rũ túi đầu hướng phi s ư ơ n g điện từng bước một đi đến đợi cho hắn đi vào phi s ư ơ n g điện trước cửa một vị phong vận vẫn còn nữ quan ra đón dẫn linh thái tử điện hạ hướng trong điện bước đi nguyên bản đi theo phía sau hắn đám hoạn quan thì lại như vậy dừng bước hầu tại ngoài điện đi vào trong điện hắn phát hiện trừ phụ thân cùng mẫu thân bên ngoài lại còn có hai vị lão nhân tiêu chi nam ra hiệu nhi tử tới sau đó nói đây là tiền mục trai tiền tiên sinh cùng liêu chính thanh liễu tiên sinh đều là đương thời đại nho chấm lần này xin mời hai vị tiên sinh tới làm ngươi việc học sư phụ còn không m g ò hướng tiên sinh hành lễ thái tử điện hạ đành phải cung cung kính k í n h hướng hai vị lão nhân hành lễ hai vị nho môn xuất thân đại tiên sinh chịu thi lễ đằng sau lại đáp lễ lại tiêu thế chưng ngẩng đầu nhìn qua mẫu thân tội nghiệp nói mẫu thân cô cô còn muốn cho ta đi l u y ệ n quyền không đợi hắn nói hết lời tiêu chi nam đã làm mỉm cười nói sáng sớm đọc sách ban đêm l u y ệ n quyền thái tử điện hạ hai mắt tối sầm chỉ cảm thấy cuộc sống sau này một vùng tăm tối chương bảy trăm linh bốn ba đời người hoa nợ hoa tàn chương bảy trăm linh bốn ba đời người hoa nợ hoa tàn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 tạm thời không đề cập tới những người tuổi trẻ này bên trong đến cùng có bao nhiêu người có thể đứng bên ngoài trụ các cùng chỉ nói bây giờ tiểu phương trại chỉ còn lại có ba mươi gia đình cái này ba mươi gia đình phần lớn là người già trẻ em phản phất là bị lãng quên người không tranh quyền thế sinh hoạt tại mảnh này trên thổ địa càn cối có lẽ chính là bởi vì nơi này quá mức xa xôi lại người ở thưa thất nguyên nhân chẳng những cách đây mấy năm tránh thoát trận kia tranh giành chi chiến lần này lại trốn khỏi trận kia tam phiên c h i loạn từ đầu tới đôi tiếng v õ ngựa tiếng c h é m rết tiếng kêu tham thiết tiếng kêu rên mũi tên tiếng xe gió hỏa pháo tiếng oanh minh mãi mãi cũng tồn tại ở thuyết thư ti nhưng như thế nhỏ trại lại nơi nào sẽ có nói sách tiên sinh cho nên ở chỗ này mãi mãi cũng nghe không được những âm thanh này ở chỗ này đám người còn tưởng rằng bên ngoài vẫn luôn là thiên hạ thái bình nói đến t u y ế t thư tiên sinh tiểu phương trại không có có thể đan hà trại lại có dù sao đan tiêu trại là toàn bộ tây bắc số một số hai trại lớn nhất là theo thảo nguyên bên kia hết thể đều kết thúc không còn mới biết được nhân tâm hoảng sợ loạn thế khí tượng mà là sắc màu rực rỡ thịnh thế khí tượng đối với đan hà trại mà nói nhất trực quan biến hóa chính là lan can khúc chết bên trong nhiều hơn rất nhiều người mãi nghệ thiếu trong trại nhiều hơn rất nhiều t i ể u lâu khách điếm nhiều hơn rất nhiều đã hồi lâu không thấy khách t h ư ờ n g ít đi rất nhiều mặc giáp trụ áo giáp binh sĩ ít đi rất nhiều thần sắc vội vã giang hồ hào khách cũng thiếu rất nhiều xanh sao vàng ngọt lưu dân đan hà trại tuy nói so với trung nguyên thế gian phồn hoa liền khó tránh khỏi so ra kém cỏi thậm chí là không đáng giá nhất tới nhưng ở tây bắc cái này nghèo khổ địa giới đã miễn cưỡng xem như số một số hai địa phương đã là rất khá hôm nay có ba người ba ngựa từ phồn hoa thế giới lại tới đây chỉ là không có đánh vỡ yên lặng của nơi này nhìn giống như là một nhà ba n g ư ờ trên thân không có gì xuất thân h i ể n quý khí diễm chỉ là không có gì đặc biệt bất quá nếu là có biết ngựa người ở đây liền sẽ giật nảy cả mình bởi vì ba người ngồi chi mã thất bại biện ra nhàn nhạc tiến từ c h i sắc đúng là cùng trong truyền thuyết táp lộ từ mười phần giống nhau ngựa còn như vậy những n à y ngựa chủ nhân càng không cần nhiều lời thân phận đã không thể dùng một cái giàu chữ để hình dung tất nhiên muốn tại giàu phía sau tăng thêm một cái quý chữ mới được Cầm đầu m là ộ tại tên t u nam g nghiệp tử bên cạnh là một vị mỹ phụ nhân nếu như nói nam tử đã cực kỳ không tục khí có thần tiên tri phong như vậy vị nữ tử này căn bản chính là thiên tiên hạ phàm bình thường vẹn vẹn tướng mạo liền đã để cho người ta cảm thấy trên trời tiên tử bất quá cũng như vậy nàng không có mang theo mũ t tre cũng không hề dùng mạng che mặt che mặt liền lớn như vậy hào phóng phương xuất hiện tại đan hà trại bên trong bệ nghệ b ố n phía đúng là không người dám tại cùng nàng đối mặt dù sao dạng này nhân vật thần tiên nhất định nói đúng là sách tiên sinh trong miệng thần tiên quý lữ ai chán sống đi t r e o chọc như thế nhân vật thần tiên Chứ hai vợ chồng này bên ngoài còn có chính là một cái t r a i t r a i h ả i tử nhìn hoa khí thực tế trong lòng ngạo khí mười phần từ trên điểm này tới nói so với cha của hắn đạo hạnh còn kém rất nhiều vợ chồng hai người nhìn qua nơi này chưa từng biến hóa quá nhiều cảnh tượng bùi mùi mại thôi người thiếu niên lại là có chút không rõ ràng cho lắm không nghĩ ra vì sao mẫu thân ở chính giữa đô thành tiếp kiến cẩm tú cô cô cùng thảo nguyên chúng vương công đằng sau liền lôi kéo chính mình cùng lao cha đến như vậy cái nơi vắng vẻ giới chẳng lẽ nơi này cũng có cái gì cố nhân nhìn cũng không g i ố n g à tuy nói lao cha là sống tại tây bắc sinh trưởng ở tây bắc không giả có thể đó là tây bắc tiểu phương trại không phải đan hà trại lại có chính là năm đó đại đô đốc từ lâm cùng liêu vương người chăn nuôi lên từng có qua một trận đại chiến tuy nói trận đại chiến kia đánh cho là hôn thiên địa ám thảm liệt không gì sánh được thậm chí ảnh hưởng tới ngày sau thiên hạ đại thế nhưng này trận đại chiến đã qua nhanh tám mươi năm cũng không cần thiết tới chỗ này hoài cổ đi sau đó hắn liền nghe phụ thân cùng mẫu thân nói đến rất nhiều không nghe bọn hắn nhắc tới chuyện cũ phụ thân nói năm đó chính là ở chỗ này gặp được cái tia sáu con ngựa đằng sau mới biết được thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu sau đó còn nói lên năm đó c ơ i ngựa người lý nhan lương các loại ba huynh đệ bây giờ đều tại tây b ắ c trong quân hiệu lực nhất là lý nhan lương đã làm đến hữu đô đốc cao vị có thể nói là vinh quang cửa nhà mà cái k i u bản địa địa đầu xả mặc dù không thể ở quan trường leo lên nhưng là ủy vào cha mình giao thiệp quan hệ những năm gần đây làm lên thương đội m ậ dịch nhiều năm lui tới tại thiểm châu cùng thảo nguyên sau xây cự lộc thành các vùng bây giờ cũng coi là một phương cự cổ chỉ có đ o a n mục ngọc năm đó thân phận cao nhất người có thể hạ t r à n g lại là thắng nhất ở trong tối vệ phủ chiếu trong ngục tự vẫn bỏ mình bây giờ trở về nhớ tới thật sự là không thắng cảm khái thiếu niên nghe nói qua đ o a n mục ngọc cái tên này cha n ó đ o a n mục duệ thịnh cũng đã từng là triều đình trọng thần chỉ là bởi vì mưu phản mới bị chu diệt vào tộc giống như đ o a n mục duệ thịnh vẫn là bị phụ thân tự tay chèm giết thật không biết cái này có cái gì tốt cảm khái chẳng lẽ lại phụ thân còn cùng cái kia đoàn mục ngọc có gia tình sau đó hắn liền nghe mẫu thân hỏi ph có như hôm k h n quên g nay g Phụ cười rơi lời nói, đ ư n đáy vất quá liền ba vị công chúa một vị là sao xây sùng ninh đại trưởng công chúa đó là gia gia hắn cô mẫu một vị là vĩnh gia đại trưởng công chúa đây là mẫu thân hắn cô mẫu còn có một vị là thanh loan trưởng công chúa là hắn cô mẫu tại sao lại đi ra một vị cái gọi là công chúa điện hạ trong lúc đống nhiên hắn linh quang khẽ động phụ thân nói hình như là mười mấy năm trước cẩn thận tính toán thời gian khi đó tựa như là hoàng gia ra tại vị như vậy vị công chúa điện hạ này hạ không chính là mẫu thân tiêu thế t r ư n g rốt cục bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、nơi này là phụ thân cùng mẫu thân quen biết địa phương tiêu chi nam quay đầu nhìn về từ bắc du lịch ánh mắt ô nu năm đó nàng trước mắt nam tử tựa như trong rừng rậm một gốc chất chất thanh mục mặc dù có khác biệt chỗ cũng muốn phai mở tại bên n ô n g trong rừng rậm có thể hôm nay lại nhìn cây này chất chất thanh mục đã trưởng thành đại thụ che trời không đứng ở trong rừng rậm đỉnh thiên lập địa